Các bạn hãy ủng hộ cho liệu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Trần Minh Chết cũng không hề nói gì thêm nữa mà đi thẳng lên lầu. Dưới ánh đèn, Bạch Dũng Quang đờ người ngồi ngay tại chỗ. mắt nhìn theo bóng dáng trần mình chết khuất dần trong đêm tối. Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên Bạch Dũng Quang nhìn thẳng vào người con rẻ này như vậy. Cũng là lần đầu tiên trong vòng mấy chục năm kể từ khi quay về Tân Thành, ông ấy lại tỏ ra căng thẳng, hệt như gặp phải kẻ địch mạnh. Thời trẻ, ông ấy là một người lính trinh sát xuất sắc, từng tham gia chiến đấu chỉ vì một vài nguyên nhân đặc thù mà giải ngũ sớm. Sau đó chuyển đến Yên Kinh, Hải Đô Ông ấy đã từng trải qua không ít chuyện Nhưng cho tới giờ Ông ấy cũng chưa từng kể những chuyện đó Cho vợ hay con cái nghe Thậm chí ngay cả người nhà họ Bạch Cũng không hề biết Ông ấy chỉ muốn lưu giữ những trải nghiệm đó Như những hồi ức quý giá của riêng mình Không muốn để lộ nó ra ngoài Cũng là vì hiện giờ Trong lòng đã có những thứ Mà ông ấy nhận thấy bản thân muốn liều chết bảo vệ Đột nhiên, thân thể căng cứng của ông ấy chậm rãi thả lỏng nhìn ánh đèn trong căn phòng của Diệp Trì ở trên lầu sáng lên Lúc nhìn xuyên qua ô cửa sổ thấy chẳng Minh chết đi tới bên cạnh con gái mình và đắp chăn cho con bé Ông ấy bỗng nhiên bật cười khe khẽ Bố, bố nghĩ nhiều quá rồi Chắc hẳn trước kia bố cũng không phải người chịu thuận theo tự nhiên đúng không? Vậy vì sao bố lại chịu khổ chịu nhọc? để gây dựng nên công ty rượu thanh tuyển nho nhỏ ở một cái nơi bé nhỏ như tân thành này trong đầu ông ấy bỗng nhớ lại câu nói vừa rồi của trần minh chiết lưng khẽ tựa vào thành ghế châm thêm một điếu thuốc sau đó bạch dũng quang lôi điện thoại di động ra thuần thục ấn một dãy số nhưng ông ấy bỗng ngừng ngay khi chuẩn bị bấm gọi năm đó lúc rời khỏi hải đô ông ấy đã tưởng nói một khi ông ấy bấm dãy số này thì coi như không còn ẩn oái gì với người kia nữa. Trong lúc bất chợt, Bạch Dũng Quang đã chìm vào trong hồi ức, nhớ lại quá khứ và những năm tháng huy hoàng. So với Bạch Dũng Quang của năm đó, đừng nói là đoàn phi mà ngay cả những tên đại ca nổi danh đầu đường hay những tên trùm khét tiếng khắp dung thành thì Bạch Dũng Quang này cũng không xem ra gì. Lúc ánh lửa từ đầu lọc của điếu thuốc cháy xem tới tay thì ông ấy mới đột ngột bừng tỉnh. Lúc này ánh đèn trong căn phòng con gái ông ấy ở tầng trên đã tắt bạch dụng quang mới đứng dậy vớt tàn thuốc vào thùng rác chậm rãi lên tầng sao bà vẫn chưa ngủ về đến phòng nhìn thấy chu minh phượng đã rửa mặt mũi xong xuôi bà ta đang ngồi ngơ ngẩn trên giường lão bạch ông và thằng vô dụng kia có chuyện gì hay ho mà nói chứ <cười> cũng chẳng hiểu con bé diệp Trí nghĩ thế nào mà lại để cho thằng nhóc đó đến công ty Có khác gì làm loạn không hả? Hồi nữa, vốn dĩ mẹ và cả nhà chú hai đã không xem trọng chúng ta. Giờ thì hay ho rồi. Trần Minh Chết vừa vào công ty, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả công ty. Ôi dào, cái bà này! Lúc nói chuyện, Bạch Dũng Quang ngồi xuống giường. Nói thật lòng, ông ấy rất muốn nói ra chuyện. Trần Minh Chết không hề dịu hiền, ngoan ngoãn, giống bề ngoài cho vợ mình nghe. Sau đó cảnh cáo, nhắc nhở bà ấy là sau này phải khách sáo với trần minh chết một chút chẳng phải tôi cũng lo lắng cho địa vị của ông và diệp chi ở công ty đấy sao ông ngồi nhích lại đây tôi xoa bóp cho mặc dù bây giờ diệu thanh tuyền đã là công ty của gia tộc rồi nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết của ông tôi biết ông không buông được nhưng cũng không thể liều mạng quá sức khỏe của ông vừa mới tốt lên được một tí Bạch xuống quang gật đầu sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ trong lòng cảm thấy ấm áp bà hãy thành thật nói cho tôi biết chiếc đồng hồ này bà lấy được từ đâu chu Minh Phượng bỗng hơi dùng sức đáp nhiều chuyện thế làm gì mau đi rửa mặt đi ngủ Minh chết chuyện tối nay anh đừng để trong lòng sau này em nhất định sẽ mua cho anh một chiếc đồng hồ còn tốt hơn thế nằm trên giường Bạch Diệp Chi tựa sát vào bà vài Trần Minh chết thủ thì bên tai anh từ tối qua tới giờ bạch diệp chi liền kiên quyết yêu cầu trần minh chết ngủ trên giường giờ phút này hai tay trần minh chết đan vào nhau đặt sau gáy anh nhìn lên trần nhà trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của mình với bố vợ trước đây anh vốn không hề nhận ra bố vợ mình lại có năng lực quan sát tinh tế tối vậy chỉ nhìn tay mà đã có thể nhận ra được khả năng bắn súng của anh về phần ông ấy biết anh và mặt sẹo từng qua lại thì Trần Minh Chết cũng không thế lạ. Dù sao lúc anh tự mình ra tay ở hắc sắc tình đều, thì cả cô em vợ Bạch Tuyết và Trương Mai đều chứng kiến. Nhưng cũng vì vậy mà Trần Minh Chết bắt đầu cảm thấy tò mò về ông ấy, bố vợ của mình. Mình Chết, anh đừng giận nữa. Cô nói cả một hồi mà Trần Minh Chết vẫn không đáp lại. Bạch Diệp Chi liền cho rằng Trần Minh Chết giận rồi, nên bỗng nói với anh bằng giọng điệu nũng nịu. Anh không giận Diệp Trì Anh không hề tức giận Trần Minh Chết vội phản ứng lại mỉm cười nói Còn nói là không giận Anh có chịu ôm em ngủ đâu Rõ ràng là anh đang tức giận Trần Minh Chết vội vàng ôm lấy Bạch Diệp Trì Sau đó nói khẽ Diệp Trì Anh sẽ không tức giận Bạch Diệp Trì nằm trong lòng Trần Minh Chết Ngừng đầu nhìn anh như có điều suy nghĩ Cô hỏi À đúng rồi tuổi nay bố nói gì với anh vậy không nói gì cả chỉ dặn anh là ngày mai phải bắt đầu làm việc cho tốt phải có khi khái đàn ông ấy đừng khiến nhà mình mất mặt vâng thật ra bố vẫn luôn ủng hộ bọn mình mà mình chết anh không biết đâu ba năm trước khi em luôn kiên trì muốn kết hôn với anh lúc đó mẹ phản đối gay gắt lắm nhưng bố lại đồng ý luôn thật ra bố luôn quan tâm tới cảm nhận của em và bạch tuyết nhất Tuy rằng ông ấy không biểu hiện ra ngoài. Nhưng em biết, thật ra ông ấy rất thương yêu em. Trần Bình Chết gật đầu. Thế nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng phát triển rượu thanh tuyền Chờ sau này em nhất định sẽ lấy lại công ty từ trong tay gia tộc. Đây là thứ thuộc về bố mà. Từ nhỏ em đã biết bố phải bỏ ra rất nhiều công sức vì rượu thanh tuyền Ừ, Diệp Trì, chắc chắn em sẽ làm được. Ngủ thôi. Trần Minh chết vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Bạch Diệp Chi đang nằm trong lòng mình. Tuy người đẹp đang nằm trong lòng, nhưng giờ phút này anh không hề có chút suy nghĩ đen tối nào. Thật ra anh có thể nhìn ra được bố vợ mình cũng có quá khứ đặc biệt mà ông ấy không muốn người nào biết. Hơn nữa, e rằng người trong nhà cũng không hề biết đến những chuyện đó. Trần Minh chết không khỏi nghĩ tới bản thân. Thật ra anh biết sống ở Tân Thành cũng chẳng phải kế sách lâu dài. sớm muộn gì những người ở Yên Kinh kia cũng sẽ chú ý tới anh lần trước khi Long Nhược Tuyên đến tìm mình thì Trần Minh Chất đã biết là e rằng quãng thời gian yên bình của mình sắp sửa chấm dứt nhưng anh biết chỉ cần mình không quay lại Yên Kinh thì những kẻ có uy hiếp với mình sẽ không quan tâm anh không muốn biết suốt cuộc hiện giờ nhà họ Trần ở Yên Kinh ra sao nhưng nếu như thật sự quấy rầy đến cuộc sống hiện giờ của anh vậy thì anh sẽ không ngần ngại khiến tất cả những kẻ có mắt không tròng kia biến mất ngày hôm sau tập đoàn thiên bách tiến hành buổi họp sớm ở phòng họp của công ty rượu thanh tuyền hiện giờ tất cả sản nghiệp của tập đoàn thiên bách đều đã bắt đầu hoạt động lại nhưng tất cả những thứ đó đều dựa vào số vốn của công ty rượu thanh tuyền chỉ trong một thời gian ngắn công ty rượu thục xuyên đã rót số vốn đầu tư hơn ba trăm triệu sau đó còn bơm thêm một tỷ để thanh tuyển mỹ tửu thế hệ mới tiến vào thị trường. đến lúc đó, thanh tuyền mỹ tiểu chắc chắn sẽ trở thành một thương hiệu rượu cao cấp nổi tiếng ở thục xuyên, thậm chí là khắp cả nước. cũng chính vì nguyên nhân này mà một công ty trước giờ chẳng có ai trong tập đoàn ngó ngàng tới như rượu thanh tuyền, chỉ thoáng chốc đã có rất nhiều nhân tài tinh anh của tập đoàn tới làm việc. toàn những tiến sĩ du học ở nước ngoài về, những nghiên cứu sinh quản lý được gia tộc bồi dưỡng ra. Bà nội Dựa vào đâu mà người như Trần Minh Chết Cũng có thể vào được công ty Còn được làm luôn chức vụ trợ lý tổng giám đốc Còn cháu thì không được vào làm một nhân viên tài vụ Dù gì hồi đại học cháu cũng học kế toán Còn thi được cả chứng chỉ rồi nữa Kim Liên Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh Vội vàng nói Phải biết là từ hôm nay trở đi Ông ta chính là phó tổng giám đốc Của công ty rượu thanh tuyền rồi Cũng đã nắm được không ít quyền lực mang danh tiếng tốt đẹp là giúp đỡ Diệp Trì trong công việc đối ngoại tuyên truyền, nhưng thật ra chính là phân tán bớt quyền lực trong công ty của Bạch Diệp Trì. Được rồi, vậy cháu ở lại tổng công ty đi. Dù sao hiện giờ, ngày nào bên phía tập đoàn cũng có rất nhiều sổ sách cần phải chỉnh sửa. Vương Tú Vân phủ định luôn đề nghị của Bạch Kim Liên chỉ bằng một câu nói. Tuy rằng bây giờ Bạch Diệp Trì đồng ý cho Bạch Dũng Thắng vào công ty rượu Thanh Tuyền, Nhưng Vương Tú phân biết Đó chỉ là sự nhượng bộ của Bạch Diệp Trì Và Bạch Dũng Quang Bà ta vẫn luôn là một người có trường mực Qua chuyện lần trước Bà ta cũng đã hiểu rõ Sự phát triển của cả công ty Và sự tồn vong của cả tập đoàn Đều phải nhờ cậy hết vào số tiền vốn được cung cấp Mà tất cả những thứ công ty rượu thục xuyên làm Cũng chỉ vì nẻ mặt Bạch Diệp Trì <cười> Cháu không Bạch Kim Liên bày ra vẻ mặt không cam tâm Ở tập đoàn thì kiếm chác được cái gì đâu Cô ta hiểu rõ Những thứ sổ sách kia trong tập đoàn Hơn tất cả những người khác nhiều Hiện giờ tất cả những khoản lớn Đều phải thông qua rượu thanh tuyển Cho dù chỉ là một khoản thu chi nhỏ Cũng có thể lấy được không ít béo bở Từ trong đó Được rồi Hôm nay tới đây thôi Vương Tú Vân nói xong Lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp Mà lúc này khi Trần Minh Chết vừa mới đứng dậy Thì đã bị bạch liên sơn cản đường Về sau, ở công ty làm chuyện gì cũng phải chú tâm vào. Bưng trả dương nước, nhớ nhanh tay nhanh chân. Đừng có mà mơ sống cuộc sống rảnh ràng. Đúng đấy. Đừng tưởng rằng vào được công ty là có thể ngồi không hưởng tiền. Bây giờ, công ty này cũng chẳng còn là do nhà anh mở nữa đâu. Bạch Kim Liên liền bày ra vẻ mặt khinh thường. Hình như tôi chỉ là trợ lý của một mình diệp trì. Đâu có liên quan gì tới hai cô cậu đâu. Trần Minh Chiết nhìn hai anh em trước mặt Cảm thấy thật buồn cười Sao? Anh thật sự cho rằng Trước vị trợ lý chỉ có đúng một người thôi hả? Xem ra Anh đúng là một tên nhà quê Ích ngồi đầy giếng Cái quái gì cũng không biết Anh... Anh đừng mong Một đứa vô dụng chẳng làm nổi vị trí bảo vệ Có giác ngộ gì được Nếu như anh ta có loại giác ngộ đó Thì sẽ không là một tên chìm đắm trong chuyện lạc Chỉ biết ăn bám người khác đâu Đủ rồi Bạch Kim Liên Bạch Liên Sơn, khi người quá đáng rồi đấy Bạch Diệp Chi bỗng đứng bật dậy vỗ mạnh lên bàn Sao hả Bạch Diệp Chi? Chị còn tức giận cơ à Vốn dĩ là vậy mà Chị sắp xếp cho một đứa vô dụng vào công ty chẳng phải là đang muốn kiếm chác đấy sao Đừng tưởng rằng bọn tôi không biết mấy thứ mà chị đã làm Chị quyến rũ phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên đến mức khiến anh ta chỉ nghe theo mỗi lời chị Người khác không biết nhưng tôi thì rõ lắm đấy Bạch Kim Liên vốn dĩ đã không phục, bây giờ cô ta trực tiếp nói thẳng ra một chàng những câu nói chẳng mấy hay ho. Cô nói gì? Sang mặt Bạch Diệp Trí lúc này lập tức thay đổi, bước lên mấy bước, lạnh lùng nhìn Bạch Kim Liên. Bởi vì lúc này có rất nhiều người khác trong gia tộc ở đây, vốn dĩ bọn họ vào công ty cũng chỉ vì kiếm chút lợi ích. Dù sao đây cũng là một khoản đầu tư mấy trăm triệu, chỉ cần chiếm được một vị trí... thì bọn họ sẽ có khả năng kiếm trác được chút ít vốn cũng không có chuyện gì để làm nên họ đều ngừng lại hóng chuyện thế nhưng bọn họ không có một ai tiến lên khuyên can cái gọi là chuyện không liên quan đến mình sẽ không nhúng tay bọn họ coi như hóng drama thôi Bạch kim Liên không hề sợ Bạch Diệp trì lần này cô ta vẫn không được bà nội sắp xếp cho đến diệu thành tuyền cô ta biết rõ nguyên nhân là vì Bạch Diệp trì là người phụ trách hiển nhiên trong lòng bạch kim liên vô cùng không cam tâm tôi nói gì đừng tưởng rằng mình làm gì thì người khác không biết phó tổng giám đốc lục phụ trách tập đoàn thụy xuyên vì sao đồng ý ký hợp đồng lại chỉ đàm phán với một người duy nhất mọi người nghĩ thử xem nguyên nhân vì sao bạch kim liên vừa nói vừa nhìn những người thân thích trong dòng họ mà bình thường có quan hệ mật thiết đứng xung quanh rất rõ ràng đó cũng là điều mọi người ở đây muốn biết thậm chí đến bà cụ nhà Bạch Dũng thắng cũng tự mình đi đàm phán, nhưng đối phương chưa hợp tác cùng một mình Bạch Diệp Trì, chuyện này nói thế nào cũng cần phải giải thích. <cười> Còn không phải vì chị. Cô im đi. Bạch Diệp Trì thình lình bước lên mấy bước, giơ tay tát lên mặt Bạch Kim Liên, nhưng cũng giống như Bạch Tuyết, Bạch Kim Liên bình thường là bà cô trẻ chuyên ăn chơi bên ngoài, không hề ngoan ngoãn chuyên tâm một lòng vì sự nghiệp như Bạch Diệp Trì. cho nên lập tức đỡ được bàn tay của bạch diệp chi sao thế bạch diệp chi nói chúng tim đen của chị nên tức giận sao chốt dạ dối tất cả họ hàng có mặt thấy tình huống như vậy đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc mà lúc này vẻ mặt bạch kim liên tràn đầy vẻ cười cợt xem ra đã đến lúc cô ta chiếm được vị trí chủ chốt rồi tuy rằng tạm thời mình không thể đi làm ở rượu thanh tuyền Nhưng hiện giờ bố mình và anh trai đã đi làm ở đây rồi. Hơn nữa, Bạch Dũng Thắng còn giữ vị trí phó tổng giám đốc. Như vậy, ông ta cũng đã nắm được quyền kha khá rồi. Sớm muộn cũng có cơ hội. Bây giờ cần khiến người ta ghét bỏ Bạch Diệp Trì. Sau đó khiến cô không thể ở lại công ty. Mà lúc này, Trần Minh Chiết vẻ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh. Anh không ngờ người nhà Bạch Dũng Thắng đã gây tởm đến mức này rồi. Lại còn một đám họ hàng thân thích. Người nào người nấy đều mang dáng vẻ, đàm drama. Lúc trước, Trần Minh Chết chỉ biết vợ mình ở công ty phải chịu đựng nhiều chuyện. Vốn anh chỉ nghĩ để Bạch Diệp Chi làm người phụ trách rượu thanh tuyền, thì những người này sẽ dừng lại, bởi tất cả quyền hành đều do Bạch Diệp Chi nắm giữ. Nhưng xem ra, hiện tại mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Những người nhà họ Bạch này đã đến mức hết thuốc chữa rồi. Cô... hiển nhiên bạch diệp chi không có kinh nghiệm xử lý tình huống như này ha ha ha bạch diệp chi chị không còn lời nào để nói nữa nhỉ chị tưởng rằng bà nội làm chỗ dựa cho chị à chị nhầm rồi bà nội từ đầu đến cuối chỉ yêu thương cả nhà tôi thôi nói xong cô ta hớt tay bạch diệp chi ra trần minh chết vội vàng tiến lên đỡ lấy bạch diệp chi nhẹ giọng hỏi không sao chứ mình chết Em không có Anh biết mà Trần Minh chưa gật đầu Trong chuyện này anh là người biết rõ hơn ai hết Anh liếc mắt nhìn Bạch Dũng Thắng trước mặt một cái Tiếp theo đào mắt qua Bạch Liên Sơn Cuối cùng dừng lại trên mặt Bạch Kim Liên Nhìn Diệp mà nhìn Đồ ăn hại Đừng có tưởng vào công ty rồi Thành trợ lý của Bạch Diệp Chi Thì anh là người của công ty Ngu ngốc Bạch Diệp Chi làm thế nào đàm phán được hợp đồng Mọi người đều biết Chỉ có con tuần lộc như anh không biết Vẫn còn cười ngu được Bạch Kiêm Liên càng nói càng hăng hái Nhìn Bạch Diệp chi cam chịu Cô ta càng thấy vô cùng vui vẻ Mà lúc này Tất cả mọi người nhìn hai người như xem trò vui Dù rằng Bạch Diệp chi là người phụ trách rượu thanh tuyền Nhưng rõ ràng Lúc này bởi vì có sự tham gia của Bạch Dũng Thắng Cho nên tất cả những người tâm phúc của nhà họ Bạch Đều đứng về phía Bạch Dũng Thắng suy cho cùng, trong mắt bọn họ Bạch Diệp Trì cũng chỉ là phụ nữ Hơn nữa Bạch Dũng Quang cũng đã không còn được coi trọng từ lâu Thậm chí cả hội nghị buổi sáng Cũng không tham gia Hơn nữa, lần này bà cụ trực tiếp Sắp xếp Bạch Dũng Thắng vào làm lãnh đạo Dưới một người trên vạn người Mục đích không cần nói cũng biết Thân là người nhà họ Bạch Mấy người này cái nào cái nấy Đều rõ như ban ngày. Dù sao Bạch Dũng Thắng mới là người bà cụ bồi dưỡng Để kế thừa cái ghế chủ tịch tập đoàn Ha ha ha Tuần Lộc Kim Liên em so sánh đúng thật đó Bạch Liên Sơn lúc này không nhịn được Mà bật cười ha ha Mặc dù lúc trước bị Trần Minh Chết đá cho một phát Anh ta vẫn ghi thủ Trần Minh Chết Lúc này nghe em gái mình nói vậy Không nhịn được cười ông Mỹ Lúc này nét mặt Bạch Diệp Trì đã sượng chân rồi nhưng cô vẫn không biết bản thân mình nên làm thế nào. Dù sao, bình thường chuyện trong gia tộc đều là bố hoặc bà nội phân xử. Lúc này gần như cô đã quên mất, mình mới là tổng phụ trách của Diệu Thanh Tuyền. Có thể gọi bảo vệ tống cổ Bạch Kim lên ra ngoài. Bạch Dũng Thắng, con gái ông dạy ra không có giáo dục thế này sao? Khi Bạch Liên Sơn vẫn còn đang cười ha ha, Trần Minh Chết nhìn Bạch Dũng Thắng, lạnh lùng nói Ôi cha! khiêng vẻ mặt mọi người ở hiện trường không thể tưởng tượng nổi nhìn trần minh chết đứng chắn phía trước bạch diệp chê bạch liên sơn phản ứng trước tiên vẻ mặt phẫn nộ lập tức nhìn trần minh chết quát lên trần minh chết mẹ mày bịch không nói lời thừa thãi trần minh chết tống thằng một đạp vào bụng bạch liên sơn bạch liên sơn chẳng khác gì quả bóng cao su bay ra đập vào bức tường Bịch một tiếng, sau đó nằm xuống đất ôm bụng hồi lâu không kêu tiếng nào Chán đồ đầy mồ hôi lạnh Liên Sơn Bạch Dũng Thắng thấy vậy Lập tức chạy mấy bước tới trước mặt Bạch Liên Sơn giơ tay muốn đỡ Bạch Liên Sơn dậy Hợ anh Trần Minh Chết Đồ ăn hại này, anh dám đánh anh trai tôi Anh Chát Lần này Trần Minh Chết tát một cái lên khuôn mặt Vành váo phẫn nộ của Bạch Kim Liên Trước mặt mọi người À, anh, anh dám đánh tôi, tôi, tôi liều mạng với anh. chát lại thêm một cái tát, nhưng lần này Bạch kim Liên không may mắn như vậy, bị Trần Minh chết thẳng thừng tát một cái, ngã ra đầu đập vào ghế, làm máu tuôn ra không ngừng. À, lúc này Bạch kim Liên kêu to, tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ, bọn họ chỉ là hóng drama thôi, trong mắt bọn họ thì trong Bạch Diệp trì chỉ là kẻ nhu nhược, bám váy vợ không được tích sự gì nhưng không ai tưởng tượng được kẻ ăn bám vợ hôm nay lại thể hiện sức mạnh, vừa ra tay đã đánh Bạch Kiêm Liên và Bạch Liên Sơn Trần Minh chết mày muốn chết phải không Bạch Dũng Thắng nhìn Bạch Liên Sơn đau đớn nằm trên đất không thể kêu nổi lại nhìn Bạch Kiêm Liên ngồi xổm trên đất, che cái chán không ngừng chảy máu, ông ta hoàn toàn nổi giận đến ông ta cũng chưa bao giờ đánh con trai con gái mình như vậy Không ngờ, cái đồ ăn hại này không nói không rằng đã ra tay đánh người lại còn ở ngay trong phòng họp. Con người tôi không thích nói nhiều. Nếu bọn họ muốn nói, tôi không thể cản được. Nhưng để tôi đánh, thì bọn họ chỉ có thiệt thân. Bố, mặt của con, mặt của con, có phải sẽ hỏng không? Lúc này, Bạch Kim Liên chỉ cảm thấy khuôn mặt mình xưng phù đau đớn, trên trán máu chảy đầy tay. Khu hô, Bố, đau quá, Kim Liên đau quá. Bố. Lúc này, Bạch Kim Liên chật vật mở miệng gọi một tiếng. Trong hai mắt đầy tờ máu, ánh mắt căm phẫn nhìn Trần Bình chết như thể muốn giết chết anh mới hả lòng hà dạ. Gọi xe cấp cứu, còn không mau gọi xe cấp cứu. Bạch Dũng Thắng vội vàng ôm lấy con gái, đè lên miệng vết thương trên chán, quát lên với mọi người đang đứng xem xung quanh. Lúc này mới có người lấy điện thoại ra Bấm số 115 Mình chết Sao anh lại Bạch Diệp Trì hoảng sợ thật rồi Cô chưa bao giờ nghĩ Trần minh chết sẽ thật sự ra tay Tuy rằng cô cũng rất muốn cho Bạch Kiềm Liên Mấy cai tát Vì tôi ăn nói hàm hồ Nhưng cô không dám Trần minh chết mỉm cười nói Không sao Không phải chỉ là một nhân viên tạp vụ Gây sự ở văn phòng công ty thôi sao Anh lập tức gọi bảo vệ lôi ra ngoài là được rồi. Nói xong, Trần Bình Chiếc rút Di Động gọi cho phòng bảo vệ. Anh Lý, anh lên đây đi, ở đây có người gây rối. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều bị đứng hình. Một tên vô dụng chỉ được cái mã ngoài, thường ngày chỉ biết ăn bám, mà hôm nay lại mạnh mẽ tối vậy ư? Lẽ nào anh ta cắn thuốc? Đây là ý nghĩ trong lòng của những người vây xem. Giờ phút này, Bạch Diệp Chi đã túm chặt lấy áo Trần Minh Chết Trước nay cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ Huống Chi, Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên kia còn là những kẻ kiêu căng quá đáng Ở trong gia tộc cũng là hạ người không bao giờ chịu nhượng bộ, ngang ngược và càn quấy Hôm nay đến cả người mà ngày thường vẫn luôn lịch sự, giữ lễ không giận không uy như Trần Minh Chết mà còn phải sông lên thượng càng chân hạ càng tay với đám người tệ hại này Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự liệu của mọi người. Trần Minh Chết Bạch Diệp Trì đây chính là người mà cô xếp vào công ty đấy à? Nó chính là một thằng cuồng bạo lực. Giờ phút này Bạch Diệp Trì không còn lời gì để nói mặt cô đỏ gay tay túm chặt lấy áo của Trần Minh Chết Bạch Dũng Thắng tức tới mức phổi như sắp nổ tung ông nhìn về phía Trần Minh Chết thấy anh giữ nguyên vẻ mặt không để tâm đang đứng một bên quát Trần Minh chết Cậu có biết cậu đã phạm phải tội cố ý đánh người Có tin tôi sẽ nhốt cậu vào tù không Cậu Trong lúc Bạch Dũng Thắng đang nói cửa phòng họp bị đẩy ra Một người đàn ông trùng niên phóc dáng cao lớn Dẫn theo bốn năm nhân viên mặc đồng phục bảo vệ Cầm gậy cao su xông thẳng vào Ai Ai gây sự ở chỗ này Cậu ta Đáng tiếc Đúng lúc Bạch Dũng Thắng định nói chuyện thì Trần Bình Chất đã lên tiếng trước. Anh Lý, chính là hai người kia, bọn họ muốn gây bất lợi cho Tổng Giám Đốc, tôi đã xử lý rồi. Lúc này, người bảo vệ phóc dáng cao lớn đi đầu, liền nhìn về phía Bạch Liên Sơn nằm dưới đất, và Bạch Kim Liên đang ôm mặt, bay ra vẻ mặt giải quyết việc chung cực kỳ nghiêm túc, nói, dám gây chuyện ở rượu thanh Tuyền, đúng là không mua sống nữa. Vừa nói, bảo vệ vừa đi thẳng tới chỗ Bạch Liên Sơn, lão sửa, tất cả cút hết ra ngoài Bảo vệ mà cũng chẳng làm tròn chức trách Mau đến phòng kế toán lấy lương rồi cút xéo Bạch Dũng Thắng bỗng nhiên đứng dậy Gào lên với mấy bảo vệ kia Ông là ai? Gào thét cái gì? Người bảo vệ cao lớn Nhanh chóng đi tới trước mặt Bạch Dũng Thắng rồi hỏi Mẹ nó Còn dám hỏi ông đây là ai nữa? Ông đây là phó tổng giám đốc công ty rượu Thanh Tuyền Thế mà mày còn dám hỏi ông là ai? Cút Hút hết cho ông, một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi. Mẹ nó chứ, khác đếch gì cái thằng vô dụng kia đâu. Bạch Dũng Thắng thật sự nổi giận rồi, thậm chí còn không có chỗ nào để phát tiết Phó Tổng Giám Đốc Ồ, vậy cô ta thì sao? Con bé là con gái ông đây. Còn cậu ta, nó là con trai ông đây. Mẹ nó chứ, đúng là khó giao lưu Tôi đang hỏi chức vụ trong công ty của bọn họ Lúc này Trần Minh chiết mới bật cười Sau đó nói Anh Lý Người phụ nữ này chỉ đến để gây chuyện thôi Trong buổi họp sáng nay Cô ta là người không phận sự mà đến đây để gây chuyện Anh cũng biết mà Có vài kẻ luôn thích nói bậy Hết cách nên tôi chỉ có thể ra tay thôi Ồ Đã hiểu Mấy cậu kéo hai đứa này ra ngoài Không phải người trong công ty mà còn đòi trà trộn vào à Rất lời Liền quay lại nói với tất cả mọi người Không sao nữa rồi Đã quấy dây mọi người Mời các sếp tiếp tục họp đi Sau đó hai bảo vệ đã kéo Bạch Kiềm Liên Vẫn còn đang ngơ ngác sang ngoài "A! Bố ơi bố ơi Bọn họ bọn họ Thả tôi ra Giờ phút này Bạch Dũng Thắng cũng tức giận không thôi Chỉ thẳng vào Trần Minh chết mà quát Cậu Mẹ nó chứ Cậu cứ cho đó cho tôi Chắc chắn tôi sẽ giết chết cậu Nói rồi, ông ta đỡ Bạch Liên Sơn đã bị đánh đến mức đứng không vững lên nhanh chóng đuổi theo đám bảo vệ Trần Minh Chết nhìn mấy người họ rời khỏi rồi thì mới thở phào một hơi những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng đều trợn tròn mắt thế này là tình huống gì vậy trời Đi, vào phòng làm việc với em Bạch Diệp Trí thật sự không chịu nổi khi nhìn ánh mắt khác thường của những người khác liền cáo Trần Minh Chết đi về phía phòng làm việc đến khi vào trong phòng bạch diệp chi vội vàng đóng cửa lại mình chết sao sao anh lại có thể đánh bọn họ cơ chứ lần này rắc rối to rồi tuy bạch diệp chi cảm thấy hả giận nhưng cô biết chắc chắn chuyện này sẽ khó thu xếp được là anh có lỗi bọn họ nói em như vậy nói xấu em anh không nhịn được nên mới lúc này bạch diệp chi ngồi nghỉ trên sofa nhíu chặt mày nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp diệp chí em đang trách anh sao là anh không tốt anh không nên manh động như vậy hay anh lập tức đến đó rồi xin lỗi nhé sau đó để cho họ tát lại anh mấy cái đạp anh mấy cú cho hà giận luôn bạch diệp chí bỗng lắc đầu nhìn trần minh chết rồi nói không phải mình chết à chẳng qua trước giờ người nhà chú hai vẫn luôn ngang ngược càn rỡ trong công ty như vậy Có đôi lúc, bà nội còn dung túng cho bọn họ. Hôm nay họ phải chịu thiệt thòi lớn như thế, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người như thế. Em hiểu tính chú hai lắm. Ông ta là một người nhỏ nhen. Lúc trước, bố cũng không muốn lục đục hay so đo với ông ta, nên mới muốn rời khỏi gia tộc. Chắc chắn, lần này ông ta sẽ không bỏ qua cho anh. Chưa biết chừng sẽ còn trả thù cả nhà chúng ta. Lông mày Trần Bình chết cũng khẽ nhếu lại. Sau đó anh nói... Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ em sẽ đi tìm bố để nói rõ tình hình. Anh đến bệnh viện xem thử thế nào đi. Trần Minh Chết gật đầu. Nhìn Bạch Diệp Trì có vẻ gấp gáp sâu ruột Trần Minh Chết cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng anh đã quyết tâm nếu như Bạch Dũng Thắng dám trả thù họ thì đó cũng là ngày tận thế của cả gia đình ông ta. Anh lập tức đi theo Bạch Diệp Trì ra khỏi phòng làm việc. Diệp Trì, cháu vội đi đâu vậy? Vừa nãy cô mới nhìn thấy... Ở phía đối diện, Trương Mai đang đi tới, vội vàng kể lại cảnh tượng mà mình vừa mới nhìn thấy lúc đi lên lầu. Cô Mai, không còn thời gian nói nhiều nữa. Là mình chết đánh đấy ạ. Trước tiên, cô và Minh chết hãy tới bệnh viện xem tình hình của gia đình chú hai thế nào. Cháu sẽ đi tìm bố cháu để bàn bạc xem, nên nói lại chuyện này với bà nội như thế nào. Trương Mai vội gật đầu. Cho đến lúc Bạch Diệp Trì vội vã đi về phía khu vực Trương Cất Diệu, Trần Minh Chiết mới chậm rãi đi tới trước mặt Trương Mai. Cô Mai, đi thôi Chúng ta tới bệnh viện xem thử Trường Mai gật đầu Sau đó đi theo phía sau Trần Minh Chết Bà ấy biết, Trần Minh Chết que mặt sẹo Người như cậu Thanh niên đúng là kiểu thâm tàng bất lộ Ngay cả tên đại ca xã hội đen từ dung thành tới cũng dám đánh Bạch Dũng Thắng chẳng là gì cả À, Minh Chết Nếu không, cứ để cô đi là được Cháu vừa mới đánh bọn họ Qua đó cũng chưa chắc đã được gặp mặt đâu Vừa xuống tầng 1 Trương Mai liền nói Trần Minh Chết ngậm nghĩ Cũng phải nên liền gật đầu Vậy phải làm phiền cô rồi Trương Mai lắc đầu Vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi công ty Bắt một chiếc taxi Sau đó đi về phía bệnh viện nhân dân Lúc này Trần Minh Chết Đã đi từ chỗ cửa phòng bảo vệ Gõ vào cánh cửa kính Minh Chết Cậu đình thật đấy Tôi nghe nói đó chính là phó giám đốc Cậu vừa tới mà đã đánh con trai và con gái của người ta Đúng là đình thật Người bảo vệ vóc dáng cao lớn vừa nãy Cười hà hà nói Đâu có gì đâu Bọn họ mắng vợ tôi trước Tôi không đánh họ thì đánh ai Nhưng vừa nãy chúng ta làm vậy Cũng quá không nè mặt phó tổng giám đốc gì kia như vậy Liệu có khi nào Ông ta lại gây bất lợi cho chúng ta không Trần Minh chết lắc đầu nói Không sao đâu Vợ tôi là tổng giám đốc Việc quái gì phải sợ bọn họ Còn dám làm thiêu thân đâm đầu vào lửa lần nữa, thì tôi lại đánh tiếp Ha ha ha, cậu cũng bạo thuật Người được gọi là anh Lý lập tức giơ ngón tay lên. Anh Lý, vậy anh cứ tiếp tục trông chừng nhé. Tôi ra ngoài một chuyến. Trần mình chết vốn không hề để tầm chuyện mới xảy ra. Dạo này anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mấy người bảo vệ đều vui vẻ gật đầu. Mấy người này đều mới tới đây làm kể từ khi Bạch Diệp Trì phụ trách. Họ đều là mấy người cùng làm bảo vệ Ở trường học với Trần Minh Chết ngày xưa Tình cảm giữa hai bên vô cùng tốt đẹp Trần Minh Chết cũng giới thiệu Cho Bạch Diệp Trì vì lý do này Làm bảo vệ ở công ty rượu thanh Tuyền Tiền lương vừa cao Lại còn có thể diện Tất nhiên mấy người họ đều nhảy việc Không hề do dự Mà trước đó đội trưởng đội bảo vệ Tôn Đại Dũng cũng muốn tới Nhưng đáng tiếc Trần Minh Chết lại từ chối thẳng thừng suốt nữa Tôn Đại Dũng đã khóc nức lên lúc ngồi ăn cơm với nhóm bảo vệ đối với những người bảo vệ như anh Lý này Trần Minh Chết chính là một người vô cùng bản lĩnh có một cô vợ giàu có rất yêu cậu ta khiến họ vô cùng hâm mộ thế nhưng Trần Minh Chết nở mày nở mặt mà rồi mà vẫn không quên bọn họ tất nhiên họ cũng sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện mà Trần Minh Chết nói Trần Minh Chết vừa bước ra khỏi công ty đã lập tức gọi điện cho Ninh Phương nói rằng có việc cần cô ta thu xếp Tất nhiên, Ninh Phương sẽ gác hết tất cả mọi công việc đang làm lại, đặt chỗ rồi tới nơi hẹn. Trải qua chuyện tối qua, Trần Minh Chết càng quyết tâm, nhất định phải học tập bố vợ. Không cần biết anh đã từng lợi hại cỡ nào, bây giờ anh nhất định phải cho người mình yêu một cuộc sống tốt nhất. Anh phải cố hết sức mình để làm điều đó. Tuy cuộc nói chuyện tối qua giữa Bạch Dũng Quang và anh cũng không vui vẻ gì cho Cam, nhưng Trần Minh Chết có thể cảm nhận được, sự kiên trì và tình nguyện bảo vệ cuộc sống bình thường của gia đình tất cả là vì tình yêu của bố vợ mình vốn dĩ anh muốn tặng vợ một chiếc xe ben lầy vào ngày kỷ niệm ba năm nhưng cô lại không tin hơn nữa trần minh chết cũng cảm thấy làm vậy quá mức sốc nổi nhưng đã ba năm rồi trần minh chết vẫn muốn cho bạch diệp chi một hôn lễ hôn lễ lúc trước của họ quá bình thường trần minh chết không muốn bạch diệp chi cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về quá khứ Mấy ngày nữa là sinh nhật của Diệp Chi. Đến lúc đó Mình sẽ tặng cô ấy một niềm vui bất ngờ Ở một nơi khác Trong phòng bệnh tại bệnh viện Quách Thải Phượng nghe được tin chạy tới thấy con trai con gái mình đều phải nằm trên giường bệnh Thêm vào đó Khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng nõn không tỉ vết Của con gái bà ta Lại sưng to đỏ ửng, Trên chán còn phải khấu hai mũi Để giữ một miếng băng Là ai Đứa nào lại to gan thế hả Dám đánh con gái mẹ Mẹ! Bạch Kim Liên thấy mẹ mình đã tới Lập tức bật khóc Là đứa nào? Là Bạch Diệp Chi Là thằng chồng vô dụng kia của Bạch Diệp Chi đánh con Mẹ! Lỡ như mặt của con bị hủy rồi thì phải làm sao? Con không sống nổi mất Giờ phút này Bạch Kim Liên vô cùng âm ức Từ nhỏ tới lớn Cô ta đã bao giờ bị người nào đánh đâu Lúc này cô ta khóc đến vô cùng thương tâm Chỉ hận không thể phát hết toàn bộ âm ức mà mình phải chịu ra ngoài. Dì cơ, thằng bất tài kia đánh. Quách thải phượng lạnh lùng nhìn Bạch Dũng Thắng đứng một bên. Bạch Dũng Thắng gật đầu, vẻ mặt ông trầm. Bạch Dũng Thắng, mẹ nói chứ, ông đúng là cái đồ vô dụng. Nhìn con trai con gái của mình bị đánh như vậy mà ông không biết lao lên đánh trước cái thằng vô dụng kia hả? Lúc đó, bà đây không muốn nghe giải thích gì hết. Tôi chỉ hỏi ông, Giờ tính làm thế nào Quách Thải Phượng cũng rất tức tối Con gái bà ta bị đánh thành như vậy Còn con trai thì bị một kẻ đánh tối độ Phải nhập viện lần hai Ngay cả bà ta cũng không nỡ đánh con gái mình Thế mà giờ con bé lại bị kẻ khác Đánh đến mức mặt mày sưng đỏ thế kia Khiến bà ta còn đang muốn giết người luôn đây Tôi sẽ gọi địa cho anh Bân Lần này tôi chẳng những muốn giết chết thằng vô tích sự kia mà còn muốn khiến con nhóc Bạch Diệp Trì mất sạch danh dự Bạch Dũng Thắng cũng trở nên tàn độc hơn nữa lần này chắc chắn ông ta sẽ phải giết chết thằng bất tài Trần Minh Chết kìa ông ta biết muốn giết chết một người phải trả một cái giá suất lớn nhưng nhìn con gái yêu đang nằm trên giường và đứa con trai đang phải truyền dịch ông ta đã không còn nghĩ nhiều tới vậy nữa không phải chỉ cần nhiều tiền thôi sao mấy năm này ông ta cũng tích cóp được không ít Chỉ cần giết chết Trần Minh chết, phá nát thành danh của Bạch Diệp Trì, thì dù tốn bao nhiêu tiền, ông ta đều cảm thấy đáng giá. Được, ông lập tức gọi đệ đi. Dám đánh con gái của Quách Thái Phượng, tôi muốn nó không sống nổi đến sáng mai. Con nói cái gì? Lúc Bạch Dũng Quang đang phân tích số liệu với mấy người thợ nấu rượu đến từ Dung Thành, khi nghe thấy con gái vội vàng kể chuyện xảy ra hồi sáng tại văn phòng, Mặt mày ông ấy lập tức u ám, ngập tràn vẻ kinh ngạc. Là mình Chất đánh thật sao? Bạch Dũng Quang gác hết mọi công việc lại. Sau đó ông ấy nhìn Bạch Diệp Trí đang lo lắng suốt ruột bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vâng ạ, bố. mình Chất làm thế cũng vì nghe thấy họ nói quá khó nghe. Hơn nữa... Giờ phút này, Bạch Diệp Trí sợ bố mình sẽ trách móc trần mình chết nên vội vàng giải thích. Thế nhưng chưa đợi cô nói rớt câu thì Bạch Dũng Quang đã rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa lạnh lùng, nói Bây giờ, Trần Minh Chất đang ở đâu? Minh Chất ấy ạ, giờ anh ấy tới bệnh viện rồi, con bảo anh ấy đến bệnh viện xem tình hình trước, coi thử tình trạng có nghiêm trọng không. Ấu oh tả, lúc thế này mà con lại còn bảo Trần Minh Chất đến bệnh viện hả? Bạch Dũng Quang vội vàng ra khỏi công ty, những người này không biết Trần Minh Chất là ai, chỉ cho rằng Trần Minh Chết là một thằng ở rẻ bình thường thậm chí còn là vô dụng chẳng được tích sự gì nhưng Bạch Dũng Quang sẽ không thể quên được khi thế lạnh như băng mà Trần Minh Chết đột nhiên phóng ra tối qua ngay cả ông ấy cũng có cảm giác như mình sắp ngạt thở người như vậy thì tất nhiên sẽ không để Bạch Dũng Thắng vào mắt nhưng nơi này là công ty Bạch Dũng Quang phải lập tức tới tìm Trần Minh Chết ngay ông ấy muốn hỏi cậu ta là suốt cuộc muốn làm gì bố bố bạch giật chê vội vàng chạy theo cùng lúc đó ở bệnh viện Phương tú vân đang đứng trước giường bệnh bà ta nhìn bạch kiềm Liên đang nằm trên chiếc giường bệnh trước mặt mặt cô ta đã hết sừng nhưng vẫn còn dấu bàn tay rất rõ nét vết thương trên trán vẫn còn cuốn băng do mới khâu lại mẹ mẹ nhìn đi đây là do cái thằng bất tài kia hành xử bạo lực đó mẹ nói thử xem một thằng đàn ông lại có thể mạnh tay đến vậy Kim Liên nhà chúng con cũng đâu đắc tội gì nó chứ Mẹ Chắc chắn là con Bạch Diệp Trì Con nhỏ đó vẫn luôn ngớ mắt Kim Liên nhà con Lúc nào cũng muốn chèn ép con bé Giờ nó cho rằng Đã nắm giữ nguồn sống của cả gia tộc Nên thế đấy Mà Kim Liên nhà con sắp sửa có hồn ước Nó cũng ghen ghét với con bé Ghen tị với Kim Liên Nên mới ra tay độc ác đánh con bé nhiều thế Muốn khiến con bé bị hủy dung, Sau đó bị người ta ghét bỏ Mẹ, mẹ phải làm chủ cho Kim Liên nhà con Giờ phút này Quách Thải Phượng vừa nói Mà nước mắt vừa chảy đầm đìa Sao mặt vương tù vân vô cùng khó coi Âm trầm đến mức đáng sợ Thật sự là do thằng Trần Minh chết đánh à Vương tù vân lạnh lùng hỏi Mẹ Sao mà già được chứ Lúc đó có biết bao nhiêu là người hơn nữa Dũng Thắng cũng ở đó Không tin thì mẹ cứ hỏi chồng con Bạch Dũng Thắng bỗng ủ ê mặt mày Đi tới trước mặt vương tù vân Mẹ, là Trần Minh chết đánh. Lúc đó con cũng không ngờ, nó vừa bước tới đã ra tay luôn. Kim Liên nhà con cũng đâu có nói gì mà Bạch Diệp Chi lại muốn tát Kim Liên. Còn bé tránh được, thì thằng tôi Trần Minh chết cũng bước tới tát một cái. liêu sơn phản ứng nhanh, chạy lên cản thay Kim Liên, thì cũng bị thằng đó đạp ra ngoài. Kim Liên còn chưa kịp lên tiếng, con bé tội nghiệp phải hướng thêm một cái tát. Trần Minh chết kia quả thật quá tỏ gan, đúng là một thằng cuồng bạo lực, nó còn nói là mẹ không... Nói từ đây Bạch Dũng Thắng liền im mặt Cậu ta còn nói cái gì Nói vương Tù Vân nghe con trai mình kể lại tình huống lúc đó Đã sớm đổi trận lôi đình rồi Hơn nữa trong lòng bà ta đã quyết định Nhất định phải xử lý trần minh chết kia Nó nói Nói Mẹ chính là hổ giấy Còn nói nếu không nhờ có Diệp chi Thì bây giờ công ty cũng chẳng còn Mọi người đều phải dựa vào Diệp chi Không có Diệp chi thì chúng ta chẳng là gì hết láo xược vương tú vân nghe thấy mấy lời này liền tức giận hét to trên khuôn mặt toàn nếp nhăn chất đầy vẻ phẫn nộ cực hạn mẹ mẹ hãy bớt giận tức giận hại thân Bạch dũng thắng vội đỡ lấy vương tú vân đang hơi lảo đảo sau đó tỏ vẻ quan tâm mẹ mẹ nghĩ xem cái thằng vô dụng kia chỉ là một thằng ở rẻ chúng ta đều biết nó là loại người thế nào Chắc chắn, chuyện này là do nhà bọn họ sắp đặt sẵn. Họ đang phản đối quyết định của mẹ. Nhà đó không hề hài lòng với việc mẹ cho Dũng thắng vào công ty. Hơn nữa, chắc chắn Bạch Diệp Trì đã cố ý kích thích kiêm Liên nhà con ngay sau khi mẹ rời khỏi đó. Mẹ, mẹ cũng biết đó, Tiêm Liên nhà con vốn nóng tính, cái gì cũng nói toạc hết ra, nhưng thằng Trần Minh chết kia lại lao tới đánh ngay. Từ đó có thể thấy được nhà bọn họ đã âm mưu trước hết rồi, mục đích là không muốn chúng ta quản chuyện công ty. để họ có thể động tay động chân. Mẹ à, mẹ nghĩ mà xem, tại sao công ty rượu thuộc xuyên lớn tới vậy mà lại muốn hợp tác với rượu thanh tuyền Tuy con không hiểu nhiều về việc hợp tác giữa các công ty, nhưng con cũng biết rõ, ở Tân Thành còn có cả rượu ba vương Rượu thanh tuyển kia chỉ là một công ty rách nát do nhà anh cả phá bùng bét thôi. Việc gì mà người ta muốn hợp tác chứ? Dựa vào đầu, lại còn chỉ đích danh diệp trí đi bàn hợp đồng, lại còn để con nhỏ đó phụ trách tất cả các hạng mục, Không biết Diệp tri nhà đó đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng đâu. Quách Thải Phượng bắt đầu nói tới đủ loại điều không đúng. Tuy đều là suy đoán, nhưng bà ta lại nói như thật. Tất nhiên, những lời kiểu này không thể đại Bạch Dũng Thắng nói được. Thế nên Quách Thải Phượng liền dành nói trước. Mục đích chính là để Vương Tú Vân hiểu rõ trong lòng rằng nhất định phải đuổi cả nhà Bạch Diệp tri cuốn gói khỏi công ty. Công ty phải do Bạch Dũng Thắng quản lý thì mới coi như thực sự thuộc về tập đoàn. nếu không sớm muộn cũng sẽ có ngày thành làm không công cho người khác vương tú vân đứng nguyên tại chỗ về mặt âm trầm tuy bà ta thấy những lời quách thải phượng nói chẳng ra sao nhưng thật ra ngay mới đầu bà ta đã rất nghi ngờ rồi nhưng nơi đây cũng chẳng phải nơi giải quyết những chuyện kiểu này vương tú vân đi tới trước mặt bạch kim liên giơ tay lên khẽ vén lọ tóc xòa trên trán cô ta sau đó hỏi bằng giọng hiền từ kim liên đau không cháu nước mắt của bạch Kiềm liên lập tức tuôn trào ra cô ta nhìn bà nội gật đầu miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt lên lời nhìn bạch kim liên đang nằm trên giường trong lòng vương tú vân càng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì chưa biết chừng mọi chuyện sẽ loạn hết lên trước kia bà ta đã biết nhà con trai cả đều là lòng lang dạ thú tuy bề ngoài bạch Diệp chi tỏ sang ngoan ngoãn nhưng qua chuyện này bà ta đã nhận ra là con bé này đứng cùng phe với Bạch Dũng Quang không hề thật lòng trung thành với công ty của gia tộc chưa biết chừng lần này công ty của cả gia tộc gặp khủng hoảng kinh tế nặng nề lâm vào tình cảnh xa nan mọi bề là do có sự nhúng tay của Phó Tổng Giám Đốc Lục người phụ trách công ty rượu Thục Xuyên dù sao có những lúc một người đàn ông có thể làm tất cả vì người phụ nữ bà nội cháu thật sự không biết Mình đã đắc tội với chị Diệp chưa bao giờ Mà chị ấy lại sai người đánh cháu như vậy Lại còn đánh trước mặt của biết bao nhiêu người trong gia tộc Sau này cháu còn mặt mũi gì để gặp người khác nữa đây Nói rồi Bạch Kim Liên lại rơi nước mắt Khi giọt nước lăn trên gò má sưng đỏ Lập tức khiến cô ta cảm thấy đau đến độ Muốn nhè sang trợn mắt Không sao đâu Cháu yên tâm Bà sẽ làm tất thảy mọi thứ Để mặt cháu không bị lưu lại sẹo Đợi Kim Liên của chúng ta khỏi rồi Cháu vẫn vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, Phương Tú Vân nhìn cô cháu gái mà mình yêu thương nhất, liền cảm thấy đau lòng, khóe mắt cũng đỏ ửng Mẹ, nhưng mà hai ngày tới, cậu cả nhà họ tiết sẽ đến Tân Thành. kiêm Liên đang như thế này, thì biết gặp người ta kiểu gì. Quách Thải Phượng đứng bên cạnh, giơ tay lau nước mắt. Trước tiên, cứ tạm để đó, bây giờ thương tích của kiêm Liên và Liên Sơn vẫn quan trọng hơn cả. Ai... Chắc hẳn Tiết Long đào cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Dù sao, đây cũng là hồn ước mà ông nội cậu ta đề nghị trước. Nhưng lâu lắm rồi, mẹ chưa gặp đám con cháu nhà kia. Dường như là đang bồi ngồi, lại tựa nhờ đang hoài niệm điều gì. Mẹ đi thăm lên sơm một lát. Rất lời, bà ta liền đi đến một phòng bệnh khác. Nửa tiếng sau, Vương tú Vân ngồi trong một chiếc xe van. Bên cạnh bà ta là Bạch Dũng Thắng với gương mặt trông không hề ổn chút nào. Dũng Thắng, con hãy kể lại rõ ràng rành mạch chuyện sáng nay cho mẹ nghe. Đừng có thêm mắm dặm muối, bà già này cũng biết được đại khái rồi. Bạch Dũng Thắng gật đầu, sau đó kể lại rõ ràng xung đột hồi sáng. Sau khi nói xong, Bạch Dũng Thắng lại bổ sung một câu. Mẹ, Thanh tuyển bây giờ gần như chính là công ty của một mình Bạch Dẹp Trì. Thậm chí, ngay cả bảo vệ của công ty cũng chỉ nghe theo mỗi lời của con bé đó. Nếu không phải sáng nay con kịp thời im miệng, Thì chưa biết chừng Bảo vệ còn đánh luôn cả con rồi ấy chứ Đúng là quá mất mặt Hơn nữa mẹ à Con sợ con không thể giữ cái chức vị phó tổng giám đốc này được Con cũng biết về tình hình của tập đoàn Qua chuyện này Con và Diệp Trì đã đứng ở hai phía đối lập Thêm nữa Trần Minh Chết còn rêu dao khắp công ty rằng Bạch Diệp Trì là người phụ trách chính Mấy bảo vệ kia cũng là do cậu ta sắp xếp Nếu như con vẫn giữ khư khư Cái chức phó tổng giám đốc của Diệu Thanh Tuyền chưa biết chừng sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì khác nữa cớ đả này thì sẽ làm dạn nớt mối quan hệ hợp tác giữa rượu thanh tuyển và công ty rượu thục xuyên lỡ như rượu thục xuyên rút vốn thì chúng ta thật sự không chống đỡ nổi không thể không nói Bạch Dũng Thắng dùng vô cùng thuần thục chiêu thức này cố ý tỏ ra yếu thế lấy lùi để tiến tất nhiên Bạch Dũng Thắng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của mẹ mình <cười> không có tiền đồ Mới thế mà đã nhượng bộ Chẳng lẽ Kim Liên và Liên Sơn Phải chịu đánh oan như thế à Vương Tú Vân lạnh lùng Nhìn đứa con trai mang vẻ mặt chán trưởng trước mắt Trong lòng vừa hận vừa thương Chuyện xảy ra hồi sáng Quả thật nằm ngoài dự liệu của bà ta Nhưng bà ta hiểu rất rõ Trần Minh Chết là loại người thế nào Đó chỉ là một thằng ở rẻ ăn bám Cuộc sống thoải mái Được mỗi cái mã ngoài Nói chăng ra thì chính là một thằng vô dụng Thế mà dám đánh người ở công ty lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người thế kia nếu như nói không có ai sai xử thằng nhóc đó thì bà ta cũng không hề tin nhưng nếu đúng là vậy thật thì bạch diệp trì kia quá âm hiểm rồi mẹ à con cũng muốn xả giận cho kim liên với liên sơn lắm chứ nhưng mà ai bây giờ chúng ta đang yếu thế hơn con không thể xúc động được con tin là mẹ còn hiểu rõ tình hình của tập đoàn hơn con nếu bây giờ diệu thục xuyên suốt vốn đầu tư thì chúng ta gần như đứng bên bờ vực phá sản. Đây cũng đâu phải trò đùa. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.